Ngàn xưa hương bối Tác giả Minh Đức Triều Tâm Ảnh Nhà xuất bản Văn Học Năm 2015 Diễn đọc Kim Phụng Mẹ con Tì Kheo Ni Nàng là con gái của một triệu phú Ở thành Dương Xá Do túc duyên nhiều đời kiếp Tâm nàng chứa đầy thiện căn nên từ khi lớn lên nàng không thích thú đời sống gia đình. Ý hướng xuất gia trong nàng như một ngọn đèn trong chiếc ghè không bao giờ tắt. Nàng thưa với cha đời sống gia đình đầy những phiền não vui ít khổ nhiều hãy cho con được xuất gia trong giáo pháp của Đức Thế Tôn. Cha mẹ nàng ân cần khuyên răng bảo rằng Này con gái thân yêu đừng có mang ý nghĩ ngược đời. Con là con gái độc nhất trong gia đình, là người thừa kế tài sản mai hậu, là nơi nương tựa của cha mẹ lúc già yếu, là niềm vui cho cha mẹ lúc cô đơn, quạnh vắng. Con xuất gia thì ngôi nhà này sẽ như thế nào? Biết là khó mà lay chuyển được những lý do mà cha mẹ nàng đưa ra, tuy thế nàng nghĩ. Tài sản dẫu là cái đem lại hạnh phúc cho Trần gian. Nhưng lấy gì làm chắc thật, con gái lớn thì gả chồng, vậy cha mẹ ta biết nương tự vào đâu. Mỗi chúng sanh lăn lóc trong ba cõi sáu đường, đều cô đơn với nhân, quả, dạng nghiệp của mình. Biết ai đem lại niềm vui cho ai, trong dòng tử sinh thật là mù mịt dậy thay. Thời gian sau, một gia đình tương xứng đến hỏi nàng làm vợ cho con trai trưởng của họ. Nàng nghe tin với tâm tư bình thản. Một con bướm đã đến giếng đóa hoa, cái thuận theo dòng đời đã được hiện thực. Một lần nữa nàng lại muốn bơi ngược nên khưa với cha mẹ. Con xuất gia, cha mẹ không có chỗ dựa nương, mà con có xuất giá thì cha mẹ cũng không có chỗ nương dựa. Cả hai đều làm cho gia đình quạnh vắng và cha mẹ vẫn cô đơn trong tuổi già. Vậy thì Xuất gia hay xuất giá của con Cha mẹ đều khổ như nhau Nhưng riêng phần con Xuất giá không cho con niềm vui Chính xuất gia Mới cho con niềm an lạc Vậy xin cha mẹ Hãy cho con cạo đầu làm ni Đi theo ni đoàn thánh hạnh Sống đời thoát khổ Không được đâu con ơi Cha mẹ nàng thiết tha nói Xuất gia là con rời khỏi gia đình Là con đi thẳng Xuất giá là con đi lấy chồng có lúc trở lại Sau này con tay bế tay bồng Không là niềm vui của ông bà ngoại sao Còn con đi theo các người ta bà khổ hạnh Thì phải nằm cây ngủ rừng Ăn thì không đầy dạ với cơm siêu gạo hẫm Mặt thì giải dơ giải lượm rách rưới tồi tàn Ngủ thì chẳng giường chẳng nệm chiếu đất màn trời cha mẹ dẫu thế nào cũng là triệu phú nổi danh trong thành phố Há không mũi lòng khi thấy đứa con núm ruột Sống đời sống khổ cực dậy ư Không mất mặt ư, không muối xác ư Vậy là nhân duyên chưa đủ nàng nghĩ khi mà nhân duyên kia chưa đủ Thì đừng biến ước nguyện an lạc thành nỗi thống khổ không rời Hãy an tịnh và tri túc với hoàn cảnh Có nhân chưa chắc đã thành quả Mà phải đợi duyên Khi đủ duyên, thuận duyên Chỉ cần lay nhẹ một cơn gió mềm Trái sẽ rụng xuống trên tay Thế là nàng lại an phận thủ thường Sống bình yên với cuộc sống trước mặt Thấy cây hoa nở cũng nghe vui Thấy chiếc lá rụng cũng bâng khuâng mất mát Biết mình sắp làm vợ người không gì vậy mà nàng trau chuốt điểm trang thêm nàng đã quen với cái dung dị từ thuở nhỏ như đóa hoa giữa rừng già âm thầm lặng lẽ mà tỏa hương sắc đẹp và nết hạnh của nàng không được như lài như bưởi mà nó dịu nhẹ thanh mềm kín đáo như sói như lan vợ chồng ông triệu phú ngạc nhiên về hình thức không thay đổi của con bèn khuyên con ơi hoa một lần nở con gái một lần lấy chồng sao con không điểm trang thêm để tôn vinh cái vẻ mặn mà cho xứng hợp với cái thời xuân sách nàng đáp thưa cha mẹ do nghiệp quá khứ mà con có được cái danh tâm và sắc tướng hôm nay vậy cái hiện tại là cái thật của con con trao chuốt điểm trang thêm thì khác nào lấy cái giả mà phủ lên cái thật sợ rằng Con sẽ mang tội dối người. Vợ chồng ông triệu phú lắc đầu mà than. Ôi đẻ con, vợ chồng ta không đẻ ngược, mà sao nó chỉ nói những cái ngược đời. Dẫu ngược đời, mà sao cái lý cũng lọt tai. Rồi nàng về nhà chồng. Chồng nàng là một thanh niên khả ái, có học, nên tình thương mà chàng dành cho nàng, vượt qua đôi mắt thế tình. Không những yêu thương mà còn kính trọng Nàng không có gì xuất sắc hơn người Về sắc đẹp, đức hạnh Nhưng được cái tính nết na, thanh mềm, hiền thục Đối xử phải lẽ và chu toàn các bổn phận Không có gì để phàn nàng Điểm nổi bật là nàng có một đời sống nội tâm lặng lẽ Thâm sâu và ổn định Do vậy, những cái nhìn và những cái nhận thức từ đó Bao giờ cũng có sức thuyết phục, tỏa sáng và có trọng lượng Chồng nàng thường ngạc nhiên về những cái mới lạ, sắc bén và tế vi Nơi những câu nói bình thường của nàng Nó không bác học, kinh điển hoặc từ chương Mà vẫn biểu hiện sự khôn ngoan của trí tuệ và tràn đầy đạo sống Có gì đáng ngạc nhiên đâu Nàng đã tu hành từ nhiều đời kiếp đó là lúc mà thành phố vào ngày hội lớn nhà nhà rộn rịp tưng bừng phố chợ công viên lâu đài đường xá đều được trang hoàng cực kỳ lộng lẫy cả hai vợ chồng trẻ cũng sửa soạn để chung vui với mọi người khi bước ra thềm nhà người chồng ngạc nhiên thấy vợ mình không khác ngày bình thường bao nhiêu chỉ tươm tất một tí thôi đáng lẽ vào ngày hội lớn này có gì phải mang ra chân diện hết Đáng lẽ nàng phải phấn sáp cho diêm vúa vào, phải đeo đồ trang sức cho mỹ lệ hơn, và chiếc áo mặt phải đính trân châu mã não, mái tóc kia phải tỏa mùi hương chiên đàn. Vậy mới phải lẽ, vậy mới xứng đáng là tiểu triệu phú phu nhân. Chàng nói, Này em, vẻ đẹp tâm hồn là quý, sự giản dị của nết na đức hạnh là quý. Nhưng hôm nay là ngày hội lớn, Trước hàng dạng đôi mắt của thành phố Em cũng nên phá lệ trang điểm một lần cho ta vui lòng Nàng mỉm cười đáp Nếu vì để vui lòng chàng Thì thiếp sẽ trang điểm ngay Phu sướng phụ tùy Vừa hợp với lòng người Vừa hợp với lẽ đạo Sao thiếp lại dám từ chối được Người chồng trẻ sung sướng Nhưng chàng thấy nàng vẫn đứng yên Đôi mắt nhìn ra xa Ở đó Có những cánh chim bay trong nắng sớm Tung lượng dưới khoảng trời cao rộng Chàng vẫn một mực chờ đợi Lát sau nàng nói lẩm bẩm Những con chim Những con chim Chàng ngạc nhiên hỏi Em nói gì? Chàng nghe nàng thở dài rồi nói Chàng có thấy những cánh chim kia không? Những cánh chim trong nắng sớm Với khoảng trời cao rộng Rồi lại nói tiếp Chàng ơi Thiếp có lỗi với chàng Ta không tin thế Không có chuyện đó bao giờ nàng cúi đầu Phải Thiếp không hề giấu chàng điều gì Nhưng có một sự thật thâm sâu tự đáy lòng Thiếp Thiếp chưa nói ra đấy thôi Chưa nói ra Vậy là có lỗi rồi Từ khi về làm vợ chàng Sự thật kia đành phải chôn giấu Và một góc riêng biệt của tâm hồn Dẫu chỉ là một góc thôi Nhưng đó là cả một khoảng trời cao rộng Ở đó có những cánh chim tung bay trong nắng sớm Biết nàng thỉnh thoảng hay gợi ý cao xa Trước khi đi vào một vấn đề quan trọng Nên chàng lại dẫn nàng vào nhà Chàng dịu dàng mở lời Em cứ nói Ta mong rằng Khung trời kia sẽ được mở rộng Và ta là một cánh chim cô đơn Được bay về họp mặt Trong khung trời riêng biệt của lòng em Chàng chợt cười cho cái tế nhị Và văn hoa Mà chàng đã học được từ nàng Nàng lắc đầu Rồi tiếp tục dòng tư tưởng của mình Từ lâu rồi Từ khi về làm vợ chàng Khung trời đó Bích kính bằng đời sống bổn phận Bằng hiếu tình Bằng dâu thảo vợ hiền Nhưng nó cũng luôn luôn bập bùng Cháy tỏ ngọn đèn ước mơ Ước mơ đó là gì Không nói ra với chàng hôm nay Thiết e rằng Mình có lỗi Nàng ngước lên nhìn chàng Đôi mắt long lanh và xa vắng chàng linh cảm một điều gì Em hãy nói nữa đi Anh cần biết tất cả sự thật Dẫu sự thật đó thế nào như được khuyến khích nàng tiếp. Thiếp đã ý thức từ thuở nhỏ, có thân là có tội, có khổ. Khỏi cần phải nói với chàng, thân này không phải do chư thiên hóa sanh, do phạm thiên hóa sanh, không làm bằng vàng rồng, châu báu không làm bằng gỗ chiên đàn, không sanh từ đài sen trắng, sen hồng hay sen xanh, không đựng đầy thuốc trường sanh bất tử. Cũng không cần nói với chàng rằng, thân này đầy những uế nhiễm do cha mẹ sanh bị vô thường biến hoại bị ái chấp thủ là nhân của sầu ưu là căn cứ địa của than khóc là kho tàng của bệnh tật là chỗ dung nạp của nghiệp lực nội bộ ô uế nội bộ thường phát tiết xuống tanh cứu cánh của thân này là đi đến sự chết đi đến nghĩa địa là chỗ tụ hội của các côn trùng xin lỗi hiền phu, vì là sự thật nên thiếp đã nói là khó nghe. Thiếp trang điểm cái thân này chẳng khác gì lấy vòng hoa mà phủ ngoài đống phân dơ uế. Biết làm sao được, vì thiếp thường hằng quán niệm sự bất tỉnh của thân. Đấy là lý do thứ nhất mà thiếp có lỗi với chàng. Người chồng thấy mình bàng hoàng, nửa đớn đau, nửa tự ái. Tuy thế Cũng bấm bụng mà nói rằng Đấy là sự thật Ta trách nàng sao được Vậy nàng hãy nói thêm lý do thứ hai Nàng nói Cảm ơn chàng đã cho phép Còn lý do thứ hai Thiếp trộm nghĩ rằng Khi nào mà ta còn phó thác cho dòng nghiệp lực vô hình Cấu tạo nên sắc tướng và danh tâm này Khi nào mà ta còn phó thác cho dòng nghiệp lôi kéo ta đi vào cõi mịt mù vô định thì ta còn phải đau khổ thống khổ dài lâu vậy thì ta phải làm thế nào để thoát khỏi sự chi phối của nó làm thế nào tìm cho ra được căn nguyên của cuộc sinh tử nổi trôi nếu không có một ánh sáng nào soi rọi vào những câu hỏi đó thì vĩnh viễn ta còn ở trong tối tăm và bấp bênh thế nào lại nữa Những lạc thú trần gian quá ít ỏi và ngắn ngủi, biết có đền bù đủ máu và nước mắt Mà chúng ta đã đổ xuống trong ba cõi sáu đường Vậy thì lạc thú trần gian kia Là mật ngọt quyến vũ ta chăng Là chiếc bẫy mịn màng êm ái của ma Dương chăng Thưa Hiền Phu Những điều đó không còn là hoài nghi nữa Mà chúng đã biến thành sự thật trong tâm tư thiếp biến thành nỗi thao thức khôn nguôi chàng hỏi dân lệnh mẹ cha nên thiếp phải về với chàng nhưng ước mơ thoát ly thế tục tâm nguyện con đường đạo sáng vẫn thôi thúc thiếp từng khi nơi cái gốc tâm hồn tuyệt đối là sự thanh khiết vắng lặng là sự chở che mà cũng là chân phúc ấy thiếp thường để dành trọn vẹn cho đời sống xuất gia đến khi nào Chàng cho phép Nàng đã thôi nói Dần tráng chàng càng lúc càng cao lại Thân chàng như cúi gập xuống Lát sau như đã chiến thắng mình Chàng nói Vậy thì hiền thê ơi Rất mừng cho nàng Vậy thì nàng hãy xuất gia Trong giáo pháp của Đức Thế Tôn Ta sẽ tình nguyện Là một thiện nam hộ độ cho chư tăng ni đoàn và giáo hội. Ta không có duyên phần xuất gia, nhưng ta nguyện cầu cho nàng sớm tìm ra an lạc. Nói thế xong, chàng như lão đảo lắc lư một hồi mới đứng yên. Chàng đau khổ lắm. Tuy thế, hồi lâu chàng cũng nở nụ cười, cố gắng tươi tỉnh, nhưng vẫn không giấu được nỗi thê lương, xa vắng Nàng tự nghĩ Đức Thích Tôn từ bỏ dương phụ, xả tắc, thê nhi vào lúc mọi người đang yên ngủ Thật là hữu lý làm sao Vậy ta hãy lặng lẽ lên đường Sau khi được phép một cách khó khăn Nhưng mà sự thai sinh nào lại không đau đớn Nhất là ta lại cứ mang thánh thai từ thuở nhỏ Đọc được ý nghĩ của nàng Người triệu phú nói Khi nàng đến nhà này, danh chính ngôn thuận, đèn treo hoa kết, hai họ đón đưa, quan khách chật đường, quan Vinh và sáng lạng. Đón đưa nàng về chốn buộc ràng tục lụy mà như thế. Hôm nay, nàng ra đi trong ánh đạo vinh quang, trở về với ánh đạo vinh quang. Nàng hãy cho ta được dời tất cả chư tăng ni trong thành phố, làm một cuộc cúng dường lớn. Ta sẽ tỏ lòng tôn kính đức tôn sư và giáo hội. Ta muốn nàng cũng danh chính ngôn thuận mà ra đi. Như thế, nàng sẽ được nở mặt nở mày, hoan hỷ và mát mẻ. Còn ta sẽ không còn ngậm ngùi hối hận hay luyến tiếc điều gì. Ta và nàng cùng an lạc. Nàng cúi đầu chắp tay tỏ lòng kính trọng và tri ân người chồng hiểu biết. Và độ lượng. Thế là sau cuộc bố thí cúng dường lớn, nàng xuất gia. Nhân duyên làm sao mà nàng lại xuất gia với ni chúng thuộc nhóm đề bà đạt đa. Một vị trưởng lão ni đích thân giáo giới và cho nàng đệ một thiền định. Không bao lâu sau, nàng sống hoan hỷ với tâm tư viên mãn. Thuở ở với chồng, nàng đã có thai. Nhưng nàng không biết Nên thời gian sau Cái thai càng ngày càng lộ rõ Các tỷ kheo ni Nhận thấy các căn của nàng Càng ngày càng đổi khác Tay, chân, lưng Màn da bụng lớn lên Nên hỏi nàng Này hiền muội Hình như hiền mũi có thai Sự việc này là thế nào đây Nàng không biết cách trả lời Chỉ nói Thưa các hiền tỷ Tôi không biết sự việc này, giới hạnh tôi đầy đủ. Các vị tỷ kheo ni không biết giải quyết làm sao bèn đem nội vụ đến đề bà Đạt Đa. Thưa tôn giả, thiện nữ nhân này với sự chấp thuận khó khăn của người chồng được xuất gia. Này nàng có thai, chúng tôi không rõ nàng thọ thai khi còn là cư sĩ hay là khi đã xuất gia. Này chúng tôi phải làm gì? Đề bà Đạt Đa Tự mình chưa giác ngộ Không có lòng kham nhẫn Từ bi, từ mẫn Lại sống lệ thuộc nơi danh lợi Thị phi Nên nghĩ rằng Một tỷ kheo ni thuộc phái của ta Mang thai Đấy là sự kiện có hại đến uy tín Và danh vọng của ta Khi mà uy tín và danh vọng của ta Đã bị dư luận chỉ trích, chê bai Thì lợi dưỡng Do đó sẽ bị giảm thiểu Ta tha cho nàng Là tự làm hại ta vậy Nghĩ thế xong, không có điều tra Không có hỏi han tự sự sau trước Mà như xô đẩy một tảng đá Đề bà Đạt Đa nói Để một nữ nhân như vậy tồn tại trong giáo Pháp này Dầu phải, dầu trái cũng có hại đến uy tín chung Các người hãy đuổi nó đi Hãy tẩn xuất nó đi Rồi lại đi bá cáo khắp nơi rằng Pháp và luật của đề bà Đạt Đa thật nghiêm minh Đã tẩn xuất đúng pháp và luật một kẻ thiếu giới hạnh nói thế xong nhưng tự trong thân tâm đề bà đạt đa lại nghĩ như vậy từ một sự việc đáng lẽ mất uy tín danh vọng ta lại làm cho càng thêm uy tín danh vọng Vì bậc trí tuệ không ai làm được thế chúng tỷ kheo ni nghe lời phán truyền của đề bà đạt đa đứng dậy đảnh lễ rồi đi về trú xứ của mình biết rõ sự việc nàng thưa thưa các tôn giả trưởng lão đề bà đạt đa không phải là đức phật không thể có lời tuyên bố tối hậu con xuất gia với ni chúng đề bà đạt đa nhưng con sống trong giáo pháp của đức tôn sư bậc chánh đẳng giác bậc tối thượng nhân ở đời chớ làm mất nơi con đều đã được một cách khó khăn hãy đưa con đến kỳ viên tịnh xá gặp đức đạo sư chúng tỷ kheo ni có tu chứng biết sự thật trong cách ăn nói của nàng với lòng từ ái bi bác đến mẫn như đối với đứa con một không có quản ngại khó khăn gian lao vất vả đã đổi nắng dầm mưa dìu nàng lên đường trải qua sáu mươi do tuần đầu trần chân đất họ từ dương xá đến gặp đức đạo sư ở tỉnh xá kỳ viên cung kính đảnh lễ ngài Rồi tường trình sự việc Đức Đạo Sư với trí tuệ Với thiên nhãn Thoáng nhìn là đã biết Đâu chân, đâu giả Ngài nghĩ Thai của nàng ấy Rõ ràng là đã được tượng thành Khi còn là gia chủ Đấy là sự thật Nhưng sự việc này Nếu không được minh chứng Trước tai mắt những người trong quốc độ Trước những đại thi chủ uy tín Lão thành trong giáo hội hiện ngoại đạo sẽ nhân cơ hội này mà xuyên tạc, đặt điều, du khống. Phải minh chứng sự thanh tịnh của nàng trước tứ chúng dặn vì lợi ích cho riêng nàng mà còn gì lợi ích cho phần đông. Ngày hôm sau, Đức Thế Tôn cho mời vua pasenadi nước Kosala, đại cấp cô độc, tiểu cấp cô độc, đại nữ cư sĩ Visakha và các nhân vật gia chủ Tôn Túc Rồi vào buổi chiều Khi tứ chúng đã đến tụ họp đông đủ Thế Tôn bảo trưởng lão Upali Vị giáo sư luật học Này Upali Hãy thực thi bổn phận của mình Hãy làm cho thạnh tịnh sự việc của vị Tỷ Kheo Ni Trước bốn chúng Vị trưởng lão tinh thông luật học Cung kính dâng lời Đức Thế Tôn phát đại y màu vàng chói đi đến giữa hội chúng uy nghi của con Phượng Hoàng ung dung lên ngồi trên bảo tọa rồi với giọng minh bạch rõ ràng Ngài trình bày lại sự việc của vị tỷ kheo ni và mong rằng sự thanh tịnh hay không thanh tịnh của nàng sẽ được chứng kiến quang minh trước quốc độ cũng như trước giáo hội Này nữ đại thi chủ Visakha Trưởng lão Upali nói đức phật và tăng chúng tin tưởng vào trí tuệ và đức công minh của bà vậy thì bà hãy xác định ngày xuất gia tháng xuất gia của vị tỷ kheo ni này sau khi biết rõ rồi hãy tìm cách xác định khi thụ thai là trước hay sau thời gian ấy nữ đại thí chủ visakha dâng lời trưởng lão cho treo một cái màn và trong bức màn kín đáo ấy chỉ có hai người Bà Visakha quan sát thân thể của vị tỷ kheo ni trẻ. Do hiểu biết và kinh nghiệm, bà suy tính ngày tháng và biết được khi thụ thai là thời kỳ còn làm nữ gia chủ. bèn đi đến trưởng lão Upali và báo cáo kết quả. Trưởng lão Upali giữa bốn chúng tuyên bố là vị tỷ kheo ni ấy là thanh tịnh. Khi được xác minh mình là thanh tịnh, nàng đến đảnh lễ bậc đạo sư rồi đi về trú xứ của mình thời gian sau nàng sanh hạ được một trai có uy lực lớn do nàng cầu nguyện dưới chân padumuttara một hôm đức vua đi qua trú xứ của chư tỷ keo ni nghe tiếng trẻ khóc dừng chân lại hỏi biết rằng đấy là con của vị tỷ keo ni đã được đức phật và tăng chúng xử thuở nọ bèn nói rằng này các khanh thật là trở ngại biết bao cho một vị tỷ kheo ni phải nuôi dưỡng con cái việc ấy là bổn phận của hàng cư sĩ chúng ta thế rồi đức vua mang về nuôi dưỡng như vị hoàng tử và đặt tên là kassapa lên 7 tuổi kassapa xuất gia với bậc đạo sư đúng 20 tuổi kassapa thọ đại giới không lâu sau Ngài trở thành một nhà thuyết pháp tài giỏi giữa các nhà thuyết pháp Được Đức Phật ấn chứng và Tán Dương là vị thuyết pháp đệ nhất Tỷ Kheo Kassapa nhờ nghe Kinh và Muka mà chứng quả A-la-hán Còn mẹ Ngài nhờ phát triển thiền quán, chứng quả cao nhất Được biết rằng, trưởng lão Tỷ Kheo Ni, mẹ của Ngài Kassapa, Trong giáo pháp của Đức Tôn Sư Sáng chói như trăng rằm giữa hư không Như vậy Nhờ sự sáng suốt của Đức Thế Tôn Và túc duyên nhiều đời kiếp Của hai mẹ con vị tỷ Kheo Ni bà từ chỗ đáng lẽ Bị họa hại Bị tẩn xuất Lại trở thành hai bậc thánh Làm rực rỡ thêm khu rừng giáo Pháp Và thêm sắc thêm hương Cho đạo giác ngộ dậy Câu chuyện Gà và trứng Nhà lý luận trứ danh Thành Bốc Sau khi không biết lý luận làm sao về chuyện gà và trứng Bèn Quảng Kinh vệ đà Vào rừng đốt một đống lửa Y lâm rầm niệm chú Một con quỷ trong đám khói trắng hiện ra Gà và trứng, cái nào có trước? Ta không biết Vậy thì cút khỏi khu rừng này Và để lại đây cho ta một tấm thịt tươi quỷ hét lên nhà lý luận trứ danh thành bốc run rẩy nhìn quỷ lửa trong mũi quỷ phùng phè phè hai chiếc răng nanh như hai lưỡi mát đôi mắt lòi ra như hai con ốc đỏ nhà lý luận trứ danh đành cắn răng xẻ một miếng thịt đùi cho quỷ ăn rồi đến bờ sông rina trầm tư mặt tưởng một con ma nước hiện ra gà và trứng cái nào có trước không biết ta đang đói xẻo ngay một miếng thịt rồi lúi khỏi chỗ này tức khắc ma nước sình thối một nửa người mặt nửa xám nửa đỏ quét hai cánh tay lồng thòng như hai con thùn luồng xông lên mùi tanh tưởi như cá ương nhà lý luận trứ danh một lần nữa cắn răng xẻo cho ma nước một miếng thịt đùi rồi tất tả trốn vào một ngôi miếu y rên hừ hừ máu tuôn nhỏ giọt. Tuy thế, y cũng đốt một đống lửa rồi lâm râm niệm chú. Vị hung thần đen cao to như cột nhà cháy, khập khiễng một chân với chiếc gậy, từ đâu đó bước xuống. Gà và trứng, cái nào có trước? Nhà lý luận Trứ dành thành bốc, thật không còn đủ sức để đương đầu với một việc như vậy nữa. Y hoảng quá rồi. Mất tất cả tác phòng Và nhân cách đường bệ Y quỳ xuống và run rung thảm não Trầm lại ngài Nếu mất đi một miếng thịt nữa Thì tôi đâu còn nhận dạng gì Hùng thần đập đầu gậy xuống đất Một hố sâu đen ngòm hiện ra Tiếng cười sắc lạnh khủng khiếp như dao chạm đá Ta không cần cái thứ thịt hôi hám của ngài Nhà lý luận trứ danh thành bốc ạ Hãy để lại đây một nửa sở học mà ngài đã chắc chiêu dành dụng trong chiếc sọ màu trắng kia. Ta cần cái thứ ấy để nuôi luyện một con khỉ con. Nhà lý luận trứ danh thành bốc, đới lưỡi, chưa kịp trả lời, thì một tiếng bụp khô khan nổi lên. Hùng thần đã móc từ sọ của y ra một chất trắng xám nhờn nhờn trong mấy ngón tay quầm quầm như móc câu. Y hét to hải hùng. Trời đất quay cùng đảo lộn Hãy xéo đi, ngài ạ Nhà lý luận trứ danh thành bốc Kéo lê tấm thân tàn Cùng nửa khối óc thảm hại lang thang trên đường y mệt mỏi ngồi tựa nơi một gốc đa to Và không còn niệm chú nữa Một con già xoa đầu rồng thân rắn Hò cánh tay dài như chiếc sào Nắm đầu nhà lý luận trứ danh Đặt ngồi nơi một chảng ba gà và trứng cái nào có trước trầm lại ngày vặn lại ngày thịt thì không được vì tôi đã đau quá lắm mà ốc thì chỉ còn một nửa y vàng dĩ câu hỏi kia hãy để dành cho thượng đế dạ xoa cười khằng khặc thượng đế nào ở đây thượng đế có việc của ngài còn ta có việc của ta hãy trả lời đi gà sinh trứng hay trứng sinh gà Nếu nhà ngươi không đáp được Thì hãy để đây nửa khối ốc còn lại Nhà lý luận trứ danh bối rối chưa biết nói sao Thì một tiếng bụt khô khan vang lên Cái chất nhờn nhờn trắng xám Suốt một đời thâu góp qua kinh điển Đã nằm trong bàn tay của dạ xoa bớt rồi Đầu óc trống không Nhà lý luận trứ danh dất dưỡng đến một ngôi chợ Một con gà mái của ai vừa mới xảy từ một giỏ hàng đang ngờ ngác băng qua vỉa hè đôi mắt sáng lên nhà lý luận trứ danh nhanh như một con diều hâu chộp cổ gà chảy vào một bụi cây không kịp giặt lông y xé ra rồi nhai nuốt ngấu nghiến ăn no nhà lý luận trứ danh vỗ bụng phành phạch rồi nằm lăn ra ngủ giữa cất và máu nhiếp hóa sắc ca ca Tài xứ. Lịch có hai vợ chồng Bà La Môn nổi tiếng thông thái, uyên bác, hùng biện. Mỗi người học hiểu đến 500 luận thuyết nên tài vấn đáp của ông bà không ai sánh nổi. Ông bà có một người con trai tên là Sakaka được di truyền tiếp nối dòng máu thông minh, mẫn tuệ, giờ kế thừa được di sản tinh thần và sở học của họ. Ngoài ra, thế vẫn chưa đủ sakaka còn theo học tất cả các giáo lý ngoài truyền thống đương thời để biết rõ sở trường sở đoản điểm ưu điểm khuyết của các giáo phái ấy nữa bởi thế càng lớn lên tiếng tâm của sakaka càng vượt trội hơn cả cha mẹ trở thành tay hùng biện vô địch khi gặp luận sư của các trường phái mở cuộc tranh biện thì bao sành tàu chàng cũng là người chiến thắng Các cuộc đấu trí hoặc trổ tài miệng lưỡi, chàng đều là kẻ chiếm thượng phong. Chưa có một sa môn, bà la môn nào có đủ trí tài, khả dĩ, xứng đáng là đối thủ của chàng. Và kể từ đó, Sakaka tự cho mình là người có tài trí trùm thiên hạ, sanh tâm ngã mạn xem thế gian như cỏ rác. Quần chúng khắp nơi cũng hết lời ca tụng về sự thông tuệ và sự hiểu biết sâu rộng của chàng. quá kiêu căng tự phụ về sở học của mình sakaka sắm một sợi dây nịch to bản cột bụng lại mọi người xúm lại hỏi tại sao chàng cười mũi đáp chữ nghĩa văn tự cứu pháp thiên kinh vạn quyển chúng sống nhung nhúc đầy đặc ở trong này nếu không cột lại ta sợ một lúc nào đó sẽ vỡ bụng ra mà chết danh tiếng chàng lại càng vang dội hoàng tộc Chavì, trị vị sứ Vesali mời Sakaka dạy học cho các hoàng tử cùng con em hoàng thân quốc thích chàng vỗ bụng nói có sẵn đây nếu chia chung cho thiên hạ cũng còn chưa hết huống hồ chỉ một tiểu quốc nhỏ bé thế là các vị đã tìm đúng người ta sẵn lòng thôi bọn tiểu nhân vô trí hiểu học thì tung hô ca ngợi Còn kẻ trí thì khinh bỉ Nhưng họ im lặng, ngoảnh mặt Thầm hổ thẹn dùng cho chàng trai trẻ thuở ấy, Đức Phật cùng rất đông tỷ kheo tăng Đầy đủ phạm hạnh Đến ngự tại một ngôi tịnh xá Ở trong khu rừng lớn gần thành Vesali Tin ấy nhanh chóng đến tay Sakaka Chàng tự nghĩ Từ lâu ta đã nghe danh tôn giáo này Cùng người sáng lập ra nó Ông Samon Gotama xuất thân từ dòng dõi sát đế lỵ, vốn là một thái tử gian võ toàn tài Bỏ dương dị xuất gia Bây giờ tự xưng là Phật Là một đại A-La-Hán Thật là điên rồ và ngông cuồng Tuy ta chưa nắm được giáo pháp của ông ta Nhưng thử hỏi Triết học và tư tưởng của con người Thì có được bao nhiêu Cho dẫu ông ta có sáng lập ra một giáo thuyết mới Có múa mét khô môi ổm tỏi Thì cũng thảm nhục thần bại danh liệt tại đất này mà thôi hôm ấy đứng trước hội chúng của mình ở vesali sakaka ngạo nghễ tuyên bố rằng ta không thấy một sa môn bà la môn nào dù là giáo phái chủ giáo phái sư hoặc bậc đạo sư lỗi lạc tự xưng mình là phật là bậc đại a la hán một khi đối đáp với ta chẳng có ai là không hồi hộp run sợ không toát mồ hôi lạnh thậm chí Nếu ta cật dấn cây cột không có tâm thức Thì nó cũng sợ hãi rung chuyển thay. Huống nữa là con người Cả hội trường vỗ tay Tán thán sắc ca ca không hết lời Với sở học lắp càng khôn của thầy Thì đúng là như vậy Thường hại thế gian Thầy hãy sắm dây nịch bụng to dày hơn chút nữa Nghe nói giáo chủ của một tôn giáo mới Là Gotama Rất nổi danh trong mấy lúc gần đây Nếu gặp thầy của chúng ta chắc sẽ bị đo dáng Đúng như thế không sai. Sakaka mỉm cười nói với hội chúng. Cái đó thì các người đừng nôn nóng, không chống thì chày sẽ có cuộc tranh biện thú vị ấy. Sakaka thò tay siết chặt lại sợi dây nịch bụng. Vào một sớm hơi xương còn tỏa lạnh, đại đức Astaji đắp y mang bát vào thành Vesali để khất thực. Lạ lùng làm sao Ngài đi cho đến trưa Mà bình bác vẫn chưa đầy Mọi người nhìn ngắm Ngài Rồi cười nói, chỉ rõ Ra vẻ nhạo báng hoặc xem thường Hơn là tỏ vẻ kính trọng Cúng dường đầy đủ vật thực Như các nơi khác Đại đức Asaji đâu có hiểu rằng Môn đệ của Sakaka Đã tuyên truyền khắp thành Vesali Là các đệ tử của Samon Kotama Không xứng đáng để dần bát cúng dường vì họ tu theo một giáo chủ rất tầm thường, không thể so sánh được với giáo pháp của Bậc Thầy Bổn xứ là Đạo Sư Sakaka. Cho nên, dầu dân thành phố chưa biết rõ Ngài là ai, từ đâu đến, nhưng xem bộ dạng trang nghiêm, thanh tịnh, tóc rầu cạo sạch sẽ, y bát tương tất, khác với các giáo phái quen mặt, khiến họ suy đoán đúng mười mươi, đấy là đệ tử của Samon Gotama. Lúc ấy, Sakaka đang ưỡn bụng đi dạo với đám đồ chúng dây quanh. Trong thấy đại đức Asaji, hắn bèn dừng lại, lịch sự chắp tài hỏi, với cùng cách của một bậc thức giả. Thưa ngài Sa môn, ngài có liên hệ gì với giáo phái của đại Samon Kutama? Ngước lên, đại đức Asaji trông thấy một chàng trai trẻ to lớn, cao ráo, với dây nịch to, buộc chặt bụng, cùng đám thánh thiếu niên. bạch trơn da láng ngài đã biết đấy là ai nên đáp bần đạo là đệ tử ít học của đức đạo sư ấy thừa hiền giả saka ca giả vờ cúi đầu khiêm tốn thật là hân hạnh từ lâu tôi đã nghe đại danh của đại sa môn kotama như sấm dậy bên tai vậy chẳng hay vị ấy thường dạy các hàng đệ tử như thế nào nói rõ hơn là sa môn Gotama hay nói giáo pháp gì đến cho môn đệ này aqivesana này chàng trai trẻ đức thế tôn thường chỉ dạy cho chúng đệ tử bần đạo sắc uẩn là vô thường Họ uẩn là vô thường tưởng uẩn là vô thường hành uẩn là vô thường thức uẩn là vô thường sakaka cười lạc Chỉ có vậy thôi sao, thưa Ngài Sa-môn. Còn nữa, này hiền giả, không những sắc, thọ, tưởng, hành, thức là vô thường, mà chúng còn là vô ngã nữa, và tất cả các pháp đều vô ngã. Sắc ca ca nhíu mày. Đấy là tinh yếu giáo pháp của Đại Sa-môn Gotama ư. Với kẻ trí, với người đã thấy, Thì đấy là tinh yếu Còn đối với người ngu Người chưa thấy Thì nó rất tầm thường Thưa Ngài Đại Bác học Nói xong Đại Đức Asaji mỉm cười Nhưng Sakaka không lãnh hội được Ý tứ tinh tế của Ngài Chàng nói to với mọi người thiên hạ có rõ không Hay chỉ có tôi Chính tôi mới dần nghe được Những điều chẳng lành Sắc uẩn vô thường vô ngã họ uẩn vô thường vô ngã các pháp đều vô ngã cái gì vậy lời dạy ấy quả là tàn tệ quả là nguy hại cho thế gian chính lời giáo huấn ấy là bóng tối là quỷ dữ là thuốc độc đã phản bội con người và hủy diệt tất cả những gì cao đẹp thiêng liêng trên đời này xin chư vị hãy nguyền rủa giáo pháp ấy đi nó chính là sự trá hình của mai vương của diêm sứ Hãy lột mặt nạ giáo pháp phi nhân tính ấy. Rồi Sakaka quay sang đại đức Asagi. Ngài Sa-môn hãy nghe cho kỹ đây. Tôi, Sakaka, bậc giáo thọ, bậc đạo sư của hoàng tộc Lichavi. Tôi sẽ đích thần đến gặp bậc đại Sa-môn của Ngài để luận chiến và đấu trí. Thế nào tôi cũng phải dạch trần, lột trùm mới giáo huấn sai lầm đầy tệ hại của ông ta. Nói xong, Sakaka quay lưng bỏ đi, đám đệ tử còn nói vọng lại. Nghe rõ chưa? Giáo lý ấy chưa đáng một đồng xu mà đem rau bán giữa chợ đời. Ai mua? Đồ mặc dày. Cả hoàng tộc Lichavi chừng 500 người đang hội họp tại một giảng đường rộng lớn để giải quyết những công việc liên hệ đến hoàng gia thì Sakaka đột ngột bước vào. Vì Sakaka là thầy giáo giỏi của con em họ Nên hoàng tộc có người đứng dậy chào Có người gật đầu Có người chỉ liếc trong Có người nềm nở mời chỗ ngồi Và tiếp nước Sakaka chưa yên dị Đã dội đứng dậy chắp tay chào hỏi chúng Rồi nói Thưa chư vị đại nhân quý nhân khả kính Một cơ hội hiếm có Sẽ làm cho kinh thành Vesali Nhỏ bé của chúng ta Giang danh khắp thiên hạ Phải biết thò bàn tay vàng ra Mà nắm lấy Mọi người ngơ ngác đưa mắt có vẻ dò hỏi. Sakaka cất giọng hùng hồn. môn Gotama và đệ tử của ông ta hiện đang đến hóa đạo tại xứ sở của chúng ta rồi. Từ lâu tôi đã nghe đến tài trí của môn Gotama. Ông ta đã luận thắng hầu hết các giáo phái chủ, giáo phái sư trong và ngoài truyền thống trên đời này. Đức vua của các đại quốc, tiểu quốc gian thung lũng sông Hằng những bá hộ đại phú gia công tử đại thần đại trưởng giả hữu danh đều quy giáo sa môn kotama tuy nhiên đến đây tại lãnh thổ của minh triết này sa môn Gotama sẽ thất vọng sẽ chuốt lấy thảm họa nhục nhã rồi cuốn xéo đi nơi khác có người hỏi tại sao sakaka cười đắc chí sao nữa Vì sẽ có một cuộc luận chiến, đấu trí, tranh tài vô tiền khoáng hậu Xảy ra giữa tôi và Samong Kutama Tôi chờ đợi cơ hội này đã lâu lắm Vậy thì hôm nay tôi đến đây là để mời chư vị đại nhân hoàng tộc Lichavi Hãy cùng đi với tôi Và như thế chư vị đại nhân sẽ được dịp chứng kiến sự thật huy hoàng muôn thuở này Một lão thần cất giọng thận trọng Tôi không phủ nhận là thầy giáo thọ Sakaka có kiến thức, sở học và tài hùng biện rất xuất chúng, đổi lạc. Tôi cũng đã có nghe, Ngài đã nghiên cứu thấu đáo mọi triết học trong và ngoài truyền thống đến độ uyên thâm và bác lãm nhất. Nhưng Đại Sa Môn Gautama thì sao? Dường như mọi điều kể trên, ông ta đều ưu diệt, được vượt trội thế gian mấy cái đầu. không những thế giáo pháp mà ông ta xiển dương khai mở là một loại giáo pháp độc sáng thiên tài trước đây chưa hề có chẳng hay thầy giáo thọ đã nắm chắc chưa sakaka dỗ ngực đáp chư vị đại nhân hãy yên trí những lời giáo huấn của sa môn gotama tôi biết rất rõ và tôi còn thấy cả những lỗ hổng những khiếm khuyết những luận điểm thô thiển và tệ hại của nó nữa Đấy là những tư tưởng bi quan yếm thế một loại hư vô chủ nghĩa càng quấy bưng độc, ấu trĩ và ngốc nghếch nhất trên đời này Thật không xứng đáng để cho con em chúng ta nghe lọt vào lỗ tai Phải lấy chỗ chà mà quét nó ra khỏi xứ sở trong sạch và hiền thiện này Quý vị đại nhân Hãy cùng đi với tôi Hôm nay Rồi chư vị đại nhân sẽ thấy rõ điều ấy Một người rắn mắt hỏi Thầy giáo thọ sẽ làm thế nào? Cả hoàng tộc Lichavi với địa vị tôn quý, danh giá Cùng đi với Ngài là cả một chuyện hệ trọng Là một điều cần phải thận trọng Chúng tôi không muốn bị bẻ mặt Không muốn bị bêu xấu trước mặt mọi người Phải tin chắc, phải quyết thắng một ngàn phần trăm Chúng tôi mới tháp tùng theo cà với giọng đanh thép tự tin Đúng vậy, chắc vậy Người bị bẻ mặt bêu xấu Phải là Samong Gotama Và chúng đệ tử của ông ta Chứ không phải chúng ta Tôi đã xác quyết như thế Như đá hằng sâu vết chém Trước khi đến đây hội diện với chư vị đại nhân Người kia tiếp tục nói Xin cho nghe luận cứ của thầy giáo thọ Với những ví dụ cụ thể Có hình tượng Chứ không phải là những lý lẽ xa vời trống không như thế Sakaka hơi ngạc nhiên, hụt hẫng một chút Nhưng y lấy lại phong độ rất nhanh Thật xứng đáng là những cật vấn minh triết Được thôi, tôi sẽ dặn hỏi Sẽ bắt bẻ lý lẽ của môn Gotama bằng lý lẽ của tôi ví như một thanh niên khỏe mạnh, đầy sức lực Với bắp tay có vòng, với gân tay nổi cuồn cuộn một tay y nắm cứng cần cổ một con cừu nặng như quả núi đè không thể nhúc nhích. Tay kia y nắm lông cừu dài rồi lột tuột tất tần tật không chừa một mải. Thì tôi cũng vậy, tôi sẽ nắm cứng cần cổ giáo pháp của Sa môn Gotama, rồi tôi sẽ lột trần sạch sành xanh tất cả da, giấy của giáo pháp tệ hại ấy bằng trí tuệ, đa văn và quán kiến của tôi. Đấy là một ví dụ cụ thể Có hình tượng, có xương, có thịt, chưa vị đại nhân có đồng ý thế không? Mọi người hồ hởi, dân đúng vậy, rất là ấn tượng. Sắc ca, ca được dịp trổ tài hùng biện bằng miệng lưỡi. Còn nữa, ví như một trung niên lực lưỡng làm việc lâu năm tại xưởng nấu rượu, tay y cầm vợt một cách điêu luyện, thiện xảo, chẳng cần nhìn vào chảo rượu sôi, y cũng có thể thò cây vợt xuống một cách chính xác. để vớt bột rượu từ bên này sang bên kia rồi vòng quanh miệng chảo một cách dễ dàng không còn một tí bọt rượu nào thoát khỏi cây vợt của hắn thưa chư vị đại nhân giáo pháp của sa môn gotama được ví như bọt rượu chính đầy bụi lẫn tạp chất ấy tôi sẽ dùng cây vợt một cách thiện xảo điêu luyện để vớt giáo pháp ô nhiễm của sa môn gotama từ đầu này sang đầu kia vòng quanh cả sở học lẫn kiến thức ác uế của ông ta nữa đấy là ví dụ cụ thể thứ hai chưa vị đại nhân nghe rõ cả chứ một người nói lớn nghe rõ nhưng cây giờ của thầy giáo thọ là cái gì đấy sakaka cười xòa là lý lẽ của tôi chưa vị biết rồi mà còn hỏi giỡn có một người rất cứng cỏi nói ví dụ ấy cũng khá sống động Nhưng không tương hợp rồi Nếu không muốn nói là tác dụng ngược chiều Thưa thầy giáo thọ khả kính Tại sao vậy? Vì khi mà ngài vớt hết phần bụi bặm Tạp chất, ô nhiễm ra tuốt tuần tuột Thì giáo pháp của môn Gotama Sẽ còn lại cái trong sạch, thuần tịnh Cái tinh khiết nhất trên trần đời rồi Chắc ý ngài không muốn thế chứ Sakaka thoáng tái mặt, nghĩ thầm Không thể xem thường hội chúng ăn trắng mặt trơn này Rồi đầu óc y làm việc cực nhanh Đáp rằng Thật rất chính xác là lập luận ấy Nhưng tồn túc nghe lầm rồi Tôi nói giáo pháp của sa môn Gotama Là bụi bặm ô nhiễm, tạp chất Hãy dớt tất cả chúng Chứ không phải là dớt phần ô nhiễm, tạp chất của giáo pháp ấy Thế thì được Vậy quý vị đại nhân có cần nghe thêm ví dụ nữa chăng? có thể cho nghe Sakaka tiếp tục ví như một người nghiện rượu hãy thấy rượu là uống tay y cầm chung rượu khi úp khi ngửa khi đặt bên này khi đặt bên kia hoặc nốc cạn sạch tùy theo ý muốn cũng vậy giáo pháp của sa môn gautama là chung rượu ấy tôi sẽ tùy nghi tùy lúc tùy khi đặt bên này đặt bên kia khi úp khi ngửa hoặc nốc cạn sạch một cách dễ dàng Bằng lý lẽ, bằng sự thật, bằng tài nghị luận sắc bén của tôi Có người cách cớ nói Thế có sai không? Ai nấy đều cười xòa Không khí vui vẻ tràn đầy hội trường Tưởng vậy là tất cả 500 người thuộc hoàng tộc Lichavi đều đã được thuyết phục Đầu ngờ một lão trưởng quắc thước lại nói Không chắc đâu thưa ngài giáo thọ Không dễ gì nóc cạn sạch một hơi đâu. Sa môn Gotama chẳng phải là kẻ hữu danh vô thực, chẳng phải là kẻ sàng sàng như tất thảy chúng ta. Sở học, đạo đức, lẫn trí tuệ, biện tài của ông ta đã gian danh khắp cõi châu diêm phù đề, không phải là không có sở y. Sự thận trọng ấy quả là cần thiết, nhưng lời nhắc nhở chân tình kia đã bị đám đông làm cho tan loãng Họ đồng loạt đứng dậy, phụ họa cùng với Sakaka Chúng ta sẽ cùng đi để cổ vũ Nhất định Samon Gotama sẽ chút lấy thảm bại Nhất định kinh thành Vesali của chúng ta sẽ gian danh trong thiên hạ Thế rồi Sakaka cùng nhóm 500 người thuộc hoàng tộc Lichavi Rầm rộ giống trống, khua chiên, mở cờ, huyền náo lên đường Đến khu rừng lớn ngoại thành Vesali Thấy thấp thoáng xa xa bên kia ngọn đồi, có một ngôi tịnh xá rộng lớn, họ dừng chân lại. Ở đây có một số đông tỷ kheo đang thiền tọa hoặc kinh hành giữa những hàng cây im mát. Suối róc rách chảy, chim ngàn điểm nhịp liếu lo, hoa rừng ngào ngạt hương, hưu nai ngưng gặm cỏ, đưa mắt ngạc nhiên, hiếu kỳ nhìn đoàn người ồn ào, lạ mặt. thoáng nhìn khung cảnh tĩnh lặng thanh bình sakaka thấy lòng gợn lên nỗi sợ hãi mơ hồ nhưng vội trấn tĩnh ngay y lịch sự đến gần một vị tỷ kheo thưa ngài sa môn hiện giờ đại sa môn gotama đang ở đâu chúng tôi muốn gặp đức đạo sư ấy vị tỷ kheo dừng bước đi đưa mắt dịu dàng hỏi chư vị là ai sakaka ca giới thiệu tôi là giáo thọ sư của hoàng tộc lichavi và đây là 500 bậc đại nhân của kinh thành vesali cổ xưa muốn đến diện kiến đức thế tôn vị tỷ kheo mỉm cười vậy mà bần đạo cứ ngỡ là chư vị đang xuất quân lâm trận tình cờ ghé sang đây xin lỗi quả thật là bần đạo đã hiểu lầm rồi vị tỷ kheo đưa tài chỉ thưa ngài đại hùng biện sakaka Yvesana, Đức Thế Tôn đang ở kia dưới một cội cây to ngay khu rừng trước mặt. Dường như Đức Thế Tôn đã biết đến sự thăm viếng đột ngột và rầm rộ này. Thêm một lần nữa, Sakka thoáng sợ hãi tái mặt, cả tên tộc, tên hiệu và cả ý đồ tranh biện, Chàng chưa xưng ra, chưa nói lên, mà một sa môn tầm thường như thế này cũng đã biết rồi. đã thế, vị tỷ-kheo kia còn nói tiếp. Ngài hãy thích chặt dây nịch bụng thêm một chút nữa Những chữ nghĩa, văn tự, khú pháp, thiên kinh, dạng quyển ở trong ấy Dường như đang náo động không yên Sakaka hối hạ bước nhanh cùng với hội chúng của mình Chàng tự nghĩ Có những dấu hiệu, những triệu chứng không được tốt lành cho lắm Không những trí tuệ, những minh, những hạnh của Sa môn Gotama ta chưa nắm bắt được Nghe một tỷ kheo đệ tử vô danh mà những câu nói, cách nói, tìm mắt nhìn, hàm tàn bên trong những thắng trí, những năng lực cũng đã bất khả tư nghị rồi. Chưa gặp Sa-môn Gautama mà ta đã bủng rũng trao đảo đến thế này như sao? Sakaka đã đến chỗ Đức Thế Tôn. Chàng nhìn sững. Đức Phật ấy tướng hảo quang minh quá. Ở nơi Ngài, bất cứ cái gì ở nơi ngài cũng đều toát ra sự trong sạch thanh khiết từ hòa tinh giản nghiêm oai định tĩnh trầm hùng hỷ mãn trọn vẹn trong số hội chúng của sakaka có một số người cũng đứng sững và say mê chiêm ngưỡng ngài như thế có số quỳ xuống đảnh lễ nhóm người khác thì cất tiếng chào thân mật có người chỉ xưng hô tên họ và dòng dõi của mình có kẻ chỉ chắp tay một số thì đưa mắt nhìn hờ hững im lặng không nói gì tất cả sau đó đều tìm chỗ ngồi thích hợp Sakaka từ từ nhẹ nhẹ hít một hơi sâu đầy phổi lấy lại sự tỉnh táo an ổn rồi cất giọng ngang tàn cố hữu Này môn Gotama Hôm nay tôi cùng với hoàng tộc Lichavi 500 người đến đây để vấn đạo Xin ông vui lòng trả lời cho những câu hỏi của tôi Đức Phật biết rõ tất cả tâm tư, ý đồ của chàng thanh niên và hội chúng Biết rõ cả suy nghĩ và những câu hỏi đang nằm trong óc của Sakaka và mấy trăm vị đại nhân kia nữa Nhưng Ngài chỉ thẳng nhiên như không có chuyện gì xảy ra Này Akivesana Như lai rất sẵn lòng, người cứ tùy nghi. Sakaka đáp: Dân, không biết Sa môn Gotama thường chỉ dạy cho các hàng đệ tử như thế nào và thật sự nguyên văn lời giáo huấn ấy ra sao? Aksyvesana, hãy nghe đây. Như lai thường giáo huấn chư đệ tử rằng: sắc, thọ, tưởng, hành và thức uẩn đều vô thường. không những ngủ uẩn ấy vô thường mà chúng còn là vô ngã và tất cả các pháp đều vô ngã đấy chính thực là nguyên văn lời giáo huấn của như lai sakaka vặn hỏi chỉ có thế thôi sao vâng như lai thường chỉ dạy có bấy nhiêu sakaka cười lạc vậy thì sa môn gotama có thể cho tôi đưa ra ví dụ để từ đó sa môn gotama tự thấy rõ cái ấu trĩ cái thô thiển cái tệ hại của giáo pháp ấy không hãy tự do hãy tùy thích này archivesana như lai rất muốn nghe ví dụ của người này sa môn gotama hãy nghe đây ví như các loại cây các loại giống có đủ nhựa sống để từ đó phát triển tốt tăng trưởng tốt Tất cả chúng đều nương nhờ từ đất, lớn lên bởi đất, xanh thấm, rồi đơm hoa, kết trái, cũng nhờ ân huệ của đất. Ví như các công việc đồng áng dường tược, trồng dâu, nuôi tầm, cũng nương tựa bởi đất. Chúng ta mới có cơm ăn, áo mặc không có đất, thì chúng ta không có gì cả, phải dạy chăng, thưa Sa-môn Gautama. Đức Phật mỉm cười. Đấy mới chỉ là tiền đề. người còn đi vào nội dung nữa mà, Aki Vesana. đáp: dân, từ ví dụ ấy, bây giờ tôi đi đến luận điểm để phá dở đập tan ác kiến mê muội của Samun Gotama. Samun Gotama bảo rằng, ngủ uẩn là vô thường, ngũ uẩn là vô ngã, tất cả các pháp đều vô ngã. Còn luận điểm của tôi thì ngược lại. Tại sao? vì nhờ có ngũ uẩn nương nhờ ở ngũ uẩn mà người ta ăn nói đi đứng nghĩ suy làm việc để tạo tác những khổ vui thiện ác trên đời này muôn loài thảo mộc nương nhờ bởi đất mà tồn tại sinh trưởng như thế nào thì chúng sanh nương nhờ nơi ngũ uẩn để tồn tại sinh trưởng y như thế ấy thưa ông Samon Gotama đức phật điềm đạm nói Này Akivesana, có phải đây là điều mà ngươi đã kết luận cho quan điểm của mình? Sắc uẩn là cái ngã của ta, thọ uẩn là cái ngã của ta, và tưởng, hành, hức cũng y như thế. Muôn loài thảo mộc nương nhờ bởi đất mà phát triển xanh tốt như thế nào, thì chúng sanh cũng nương nhờ từ những cái ngã ấy mà tạo nên những thiện, ác, khổ, vui trên đời này y như thế. Sakaka đáp: Dân thưa Samuṇgotama, tôi nghe rất nhiều người lập luận như thế. Người khác thì không liên quan gì ở đây. Như lai chỉ muốn nghe sở kiến của ngươi, chính ngươi phải xác định quan điểm của mình. Dân, tôi xin được xác định là như thế: Sắc, thọ, tưởng, hành, hức là cái ngã của ta, chính chúng sanh nương nhờ vào ngũ uẩn ấy mà tồn tại. mà tạo tác cảnh giới làm nên thế giới nếu chẳng có ngũ uẩn làm căn cứ địa nếu toàn bộ ngũ uẩn là không phải ta chẳng phải ta thì chúng sanh làm sao hiện hữu tồn tại ở sa môn gotama xem chừng cái luận thuyết vô thần hư vô chủ nghĩa của ông với cái gọi là vô ngã ấy không phù hợp với chân lý với sự thật không tương hợp với chánh trí rồi Toàn thể hội chúng của Sakaka nghe thầy giáo thọ của mình lập luận đến đây đến lý lẽ minh chứng rất xác thực, rất thuyết phục, bèn vỗ tay tán tháng. Sakaka thì có vẻ tự phụ, ngênh ngáo ra mạch. Đức Phật trầm tĩnh như đỉnh Sineru, mỉm nụ cười trong tâm. Ngài nói, Này Akivesana, vậy như Lai sẽ hỏi ngươi, ngươi dừa lòng điều nào? thì hãy trả lời điều ấy sakaka đáp thưa dân, xin sa môn gotama hãy tự nhiên cho như lai hỏi ngươi ví như đức vua Pasenadi nước kosala đức vua asatasattu nước magada đã làm lễ quán đỉnh lên ngôi trị vì vương quốc của mình cách đức vua ấy có quyền giết người đáng tội chết tịch thu của cải của người đáng bị tịch thu, lưu đài những người đáng tội lưu đài có được chăng thưa được Samon Gotama, những đức vua cai trị dùng Vaji, dùng Manla cũng làm được việc ấy huống nữa là các đức vua lớn, kinh thành lớn ấy tại sao các đức vua có quyền ấy hỡi Akivesana thưa, vì đức vua là chủ một nước, nên ông ta có đủ thẩm quyền quyết định tội trạng cũng như ban thưởng bỗng lộc cho con dân của mình đức phật gật đầu đúng vậy này aqivesana người đã nói đúng các đức vua thường sở hữu quốc độ của mình sakaka cũng gật đầu đương nhiên rồi sa môn gotama đức phật tiếp lời vậy